Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Gió ấm miền biên thùy trên kênh youtube Ngôn Tỉnh Mới MC Vĩ Hy truyện thi yêu cầu Câu chuyện tiếp tục ra sao mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thứ năm thành phố Đông Hồ trời cao mây nhạt Lâm Mai và Lâm Ngôn Cẩn ngồi trên xe của Lưu Đống ở sân bay đi thẳng đến trường đại học Bên ngoài trường học đã có mấy chiếc Mitsubishi, Jeep mang biển số của cảnh sát vũ trang dừng ở đó Lưu Đống liếc mắt cười nói Nhìn biển số xe là xe của tổng đội Bộ tư lệnh Có lẽ tổng đội tham mưu trường đã đến Trong khuôn viên trường học Mấy con đường dộm bóng cây Kèm theo các biểu ngữ Cách xa xa có thể nghe thấy tiếng xe hò Từ phía bên kia của sân trường Ngôn cẩn gấp không chịu được Tụm lấy tay lâm mai Đi nhanh về phía trước Nhắm mắt kính con chậm thôi Con kịp mà Trên khán đài sân trường đông đúc Nơi gần đường băng có một nhóm nữ sinh Đang cầm bóng màu nhảy cổ vũ Hơn 100 người trong đội ngũ đứng chỉnh tề trên sân trường trong tiếng gieo hào như làn sóng. Ngôn Cẩn lắc tay lâm mai. Đội trưởng Lục, cảm thấy đội trưởng Lục rọi. Lục Thanh đứng phía trước đội ngũ, ánh mắt nhìn thẳng, ngay cả cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm phát ra từ trên người anh. tối hôm qua Lục Thanh gọi điện. Đưa cho cô một số điện thoại, nói đã bảo phòng tuyên truyền của trường đại học để lại vị trí trước khán đài cho người nhà của anh, bảo cô đến đó rồi hãy liên hệ trực tiếp. Lâm mai bấm số, chỉ chốc lát sau đã gặp được người trong ban tuyên truyền của trường học, sau đó được dẫn đến vị trí trung tâm gần bục chủ tịch. Tầm nhìn cực tốt, có thể thấy hết đội ngũ trong tầm mắt. Ngày hè 7 giờ sáng, trời đã bắt đầu bốc hơi nóng, mặt trời chiếu trực tiếp lên sân trường, một làn sóng nhiệt kéo lên đường băng nhựa. Nhưng toàn bộ đội ngũ lại như được đút từ sắt thép, đứng bắt động, không chút ảnh hưởng bởi thời tiết. Tham mưu trưởng Tổng đội Bộ Tư lệnh và Chi đội trưởng, Chi đội Chính ủy cùng với Tham mưu trưởng và Phó Tham mưu trưởng của Chi đội Bộ Tư lệnh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chậm rãi bước vào sân trường. Lục Thanh cao dạo nói lớn Đồng chí Tham mưu trưởng Cảnh sát vũ trang trực thuộc trung đội cơ động chi đội thành phố Đông Hồ, duyệt chỉnh đội xong. Sĩ số toàn đội 120 người, có mặt 120 người. Trung đội trưởng Lục Thanh báo cáo với ngài, xin thủ trưởng chỉ thị. Tham mưu trưởng nhìn quanh một lượt. Hàng 1 bắt đầu đi. Lục Thanh xoay người. Hàng 1 chuẩn bị tiến vào khu bắn, các hàng khác lùi lại, di chuyển. Trên khán đài, Lâm Mai hỏi Lưu Đống. Không phải toàn bộ trung đội đều tham gia sao? Lưu Đống giải thích. Biên chế trung đội hơn 100 người, bình thường chỉ có duyệt binh cỡ trung bình và lớn mới có thể tham gia toàn bộ. Kiểu nhỏ này thường là điều động một trong số đó nhận duyệt binh. Lúc này, Ngôn Cẩn lại kêu lên Mẹ ơi, con thấy trung đội trưởng quan rồi. Trước khi đến, cậu nhóc đã mua một kính viễn vọng ở thành phố bên cạnh. Bây giờ cậu nhóc đã không thể kìm nén nổi sự hưng phấn mà dựng nó lên. Lưu Đống nói Trung đội trưởng quan mà nhóc nói là quan giật dương đúng không? Lúc tôi xuất ngũ anh ta còn chưa ra nhật đội nên chưa từng giao tiếp với anh ta. Nhưng tôi nghe Lục Thanh nhắc tới, nói anh ta là tay súng thần đấy. Lần mai cũng chỉ nghe Lục Thanh nói qua, chưa từng thật sự gặp mặt. Bọn họ nói xong, lập tức hướng ánh mắt về phía sân trường. Các hạng mục được duyệt là súng trường tự động 841, bắn chính xác mục tiêu vòng ngược 100m, một hàng 3 lớp lần lượt hành động. Lớp 1 đã bắt đầu chuẩn bị. Các nhân viên súng trường đang lần lượt đưa súng cho mọi người. Quan giật dương nằm sắp trên mặt đất điều chỉnh tiêu cự Lục Thanh đi tới ngồi xổm xuống đất cười nói. Trung đội trưởng quan, anh còn nhớ chuyện lần trước chúng ta ăn cơm đã nói không? Quan giật dương hét lên. Đội trưởng lục, anh đây là gia tăng ánh nặng tâm lý cho tôi đó hả? Anh chính là tuyển thủ áp lực mà. Áp lực càng lớn thì thành tích càng tốt chứ sao? Tôi là đang giúp anh đấy chứ? Lục Thanh vỗ vỗ bả vai anh ta. Câu dạng gió cuối cùng lại đầy tình cảm. Bắn cho tốt, để tham mưu trưởng mở rộng thực lực của trung đội chúng ta đi. Anh quay đầu nhìn lại, thấy ngôn xuyên đang khẩn trương xoa tay, lập tức nói. Xuyên Nhi, đừng áp lực, tôi yêu cầu không cao ở cậu, 198 điểm là đã đủ tư cách rồi. Tròn điểm là 200. Đội trưởng Lục, anh mau đi chỗ khác đi, đừng làm lung lay trái tim quân đội ở đây. Lục Thanh cười ha ha, đứng dậy, lần lượt hỏi thăm cổ vũ một lần. Chẳng bao lâu, các công việc chuẩn bị được hoàn thành, người ra lệnh thổi còi, bắt đầu. Một lúc sau, ngôn cảnh trên khán đài hét lớn một tiếng. Phát đầu tiên của trung đội trưởng quan 50 điểm, chỉ cám ơn mình chú ấy 10 điểm. Lưu Đồng vẫn tận tâm giải thích. Bàn chính xác 100 m là nền tảng của kỹ thuật bắn súng, nhưng độ khó lớn đều có yêu cầu đối với tư thế bắn súng, hô hấp, Nhằm mục tiêu, tâm lý. Chẳng bao lâu phát thứ hai, thứ ba, thứ tư Mỗi một phát được bắn ra, ngôn cẩn đều hoan hô một tiếng, bản tính của cậu nhóc lộ ra ngoài. Bắn xong 20 phát, nhân viên ghi chép cao dọng báo cáo. Đứng đầu lớp 1, 199 điểm, quan giật dương. Đứng thứ hai lớp 1, 197 điểm. Đứng thứ năm lớp 1, 195 điểm, ngôn xuyên. Tiếng cười vang lên trên sân trường, nhấn chìm giọng nói của người ghi chép. Từng hàng từng lớp chiến sĩ lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất. Quan giật dương hài lòng hoàn thành nhiệm vụ, Lúc rời khỏi khu bắn, còn nhướng mày về phía Lục Thanh. Đội trưởng Lục, mời khách chứ? Lục Thanh cao giọng nói, thứ bảy này làm luôn. Quan giật dương hăng hái, ngôn duyên lại ủ rũ. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Thanh, bị vỗ bả vai một cái, anh ấy mím môi, không nói gì cả. Hai lớp tiếp theo đều đã bán xong, nhưng không có người thứ hai đạt điểm tuyệt đối 199. Bắn chính xác kết thúc. Hạng mục thứ hai là bắn nhanh, càng là sở trường của quan giật Dương Sau khi hoàn thành hai cuộc thi, anh ta xứng đáng với vị trí đứng đầu. Toàn bộ trung đội tập trung trước bục chủ tịch, huấn luyện tổng đội tham mưu công bố điểm trung bình của cuộc thi bắn súng này, tiến bộ 1,6 điểm so với lần trước. Tổng đội tham mưu trưởng chào toàn đội, cao giọng phát biểu bài phát biểu tổng kết. Sau khi kết thúc, thủ trưởng của tổng đội và chi đội rời đi đầu tiên. Lục Thanh bảo trung đội giải tán tại chỗ, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tập hợp trở về doanh trại. Anh nhìn lên khán đài, liếc mắt đã thấy Lâm Mai trong số các giáo viên sinh viên đang giải tán. Vậy tay về phía cô, chỉ về phía đường băng phía dưới. Lâm Mai dẫn theo Lâm Ngôn Cẩn và Lưu Đống đi xuống khán đài từ cầu thang bên cạnh, gặp Lục Thanh trên đường băng. Thật ra cũng chỉ 3 ngày không gặp, nhưng lúc nào cũng cảm thấy như đã rất lâu. Lúc đến gần, một luồng hơi nóng bốc lên từ trên người anh, mồ hôi toát ra trên mặt. Làm mai thấy vậy, rất muốn lau mồ hôi giúp anh. Hai người họ nhìn nhau, nhiều cảm xúc ẩn trong ánh mắt. Nhưng trở ngại là nơi công cộng nên không cách nào biểu đạt ra ngoài được. Lục Thanh chuyển rời ánh mắt nhìn về phía lâm ngôn cẩn. Thế nào, vui không? Ngôn cẩn có chút chưa thỏa mãn. Đợi trận lục, tại sao chú không tham gia? Lưu Đống giải thích giúp Lục Thanh. Chú ấy là trung đội trưởng Trường hợp này thường không đến phiên chú ấy lên sân Ngôn Cẩn nghe vậy hơi chán nản Chỉ ô một tiếng Lưu Đống cười nói đều chú ấy lên đó Nó không chừng sẽ kéo thành tích của toàn đội xuống thấp Ngôn Cẩn gấp gáp Không phải Cháu thấy đội trưởng Lục bắn rất giỏi Lục Thành nghe vậy hơi ngạc nhiên Thằng nhóc này đang bảo vệ anh sao Anh cười lên tiếng Xoa đầu cậu nhóc rồi nói với Lưu Đống Thấy chưa không thể nói lung tung được Bây giờ tôi cũng là người có fan rồi. Lục Thanh lại nói tiếp. là phiền anh đòn tiếp chút nữa, trưa thứ bảy tôi sẽ mời khách. Sao như anh còn có chút lương tâm? Sắp đến giờ tập trung, cuối cùng Lục Thanh nhìn về phía Lâm Mai. Ánh mắt hướng lên trên mặt cô, cánh môi khẽ mở ra, yên lặng nói. Đợi anh. Thứ 6 là mai liên lạc với hiệu phó của một trường trung học số 1 trong thành phố theo số điện thoại mà Lục Thanh đã đưa, sau đó đến thôn Lam Kiều để đón Hà Na đến, rồi buổi tối cùng nhau dùng bữa. Có người sát mối nên chuyện của Hana được giải quyết rất dễ dàng. Hiệu phó nói mấy ngày nay sẽ tiến hành một bài kiểm tra đặc biệt cho Hà Na. Nếu thành tích đủ tiêu chuẩn thì sẽ cho cô bé gia nhập vào trường. Hơn nữa sẽ dùng danh hiệu học sinh khó khăn miễn mọi chi phí học tập Đồng thời sẽ trợ cấp chi phí sinh hoạt Trong bữa tiệc Hà Na nói rất ít Chỉ giới thiệu một cách câu nệ Khi hiệu phó hỏi về tình hình gia đình Dùng xong bữa Sai mà Lâm Mai đã gọi đã đợi ở trước cửa Cô tiễn hiệu phó đi Sau đó quay đầu lại Thấy Hà Na cúi đầu xuống Cô không người nói Em yên tâm Bài kiểm tra đó không khó Chủ yếu là do em không tham gia kỳ thi thống nhất ở trường bọn họ Nên cần phải thử một vòng Có cái thành tích để có điểm làm giấy xác nhận trúng tuyển Hà Na nghe vậy nói nhỏ Em sợ mình bị chuột Lâm Mai an ủi dịu dàng Đừng tự gây áp lực cho bản thân, cô tin em Hà Na gật đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng Cô bé rất cảm kích Lâm Mai Nếu như không phải gặp được cô Thì có lẽ cô bé sẽ phải sống trong cảnh giam cầm và nghèo khổ cả đời Bây giờ cô bé có cơ hội để thay đổi số phận Cho nên cô bé sẽ toàn sức ứng phó Trời đã muộn, không kịp đưa Hà Na về, lại không thể đưa người ta về nhà Lục Thanh, nên Lâm Mai đã đến khách sạn gần đó để thuê một phòng ba người. Sáng sớm, vào 5 giờ 30 phút, điện thoại của cô rung lên. Cô lập tức tỉnh lại, lấy điện thoại để dưới gối ra, có một tin nhắn đến. Ra đây đi. Lâm Mai nhảy chân nhảy tay bước xuống giường, lấy thẻ phòng mở cửa ra. Khắp cả hành lang yên tĩnh, Lục Thanh đang đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía cô. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Trời vẫn chưa sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là một mảng xám xịt, đèn chiếu sáng ngoài hành lang, ánh đèn màu trắng khiến cả người anh trông có vẻ hơi mờ nhạt. Lâm Mai đi đến trước mặt, nhẹ giọng gọi, "Lục Thanh." Anh đang hút thuốc, ừ một tiếng, cặp điều thuốc trên tay trái, tay phải ôm lấy eo cô, không nói gì, hôn cô trước. Trong miệng anh có khói thuốc, lúc anh mở miệng lập tức ra ngoài. Cô hò khan một tiếng, rồi trừng mắt nhìn anh. Anh cười lớn, sập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, nằm lấy tay cô đi về phía trước. Đi đâu vậy? Lục Thanh không phản ứng, bước chân cũng không dừng lại. Anh đi đến một căn phòng phía bên kia hành lang, rồi móc lấy tấm thẻ phòng trong túi quần để mở cửa. Thẻ phòng cắm vào ổ dẫn điện, đèn chưa kịp mở, anh đã quay người đè cô phía sau cánh cửa, ôm lấy eo cô, hôn một cách khẩn trương. Lâm Mai nhón chân, cánh tay vòng qua lưng anh Vội vàng đáp lại Hai người họ cứ ôm nhau như vậy Đi đến bên giường Có chút vội vàng cho nên chỉ được nửa tiếng đã kết thúc Bàn tay lục thanh đặt lên tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của cô Bật dậy rồi lấy điều khiển Bật điều hòa lên Trong hơi thở lạnh lẽo Hai bàn tay anh vuốt ve những gì trên cơ thể cô Vừa khiến anh chìm đắm Lâm Mai nhỏ giọng nói Sao giống vụng trộm vậy? Âm thanh Lục Thanh trầm muộn cười, chấn động, khiến vảnh tay cô hơi ngứa. Chẳng phải cô Lâm thích kích thích sao? Thời gian vẫn còn sớm nên hai người họ dựa vào nhau để nói chuyện. Hơi lạnh dần lên, Lục Thanh kéo chăn ra che cánh tay cô đang để lộ ra bên ngoài. Cô nói không lạnh rồi vươn tay ra ôm lấy anh. Đã có đơn suy nghĩ phép, tuần sau có thể có kết quả. Lâm Mai ử một tiếng. Hiện tại đơn đông đình ở đâu? Còn ở thành phố Giang Phổ không? Sau khi kết đồn thì đến thành phố đán rồi Bây giờ đang mở cửa hàng lầu Bảo đảm em không nhận ra cậu ấy nữa đâu Anh dừng lại Sau hôm ở trung tâm hội nghị truyện lãm Em chắc chắn đó là anh Mặt nạ trai kín như vậy mà Lâm Mai cười nói Bởi vì anh cao Ngoại trừ người nước ngoài Thì em thực sự ít khi gặp người cao như anh Cô nâng cơ thể của mình lên Nhìn anh một cách nghiêm túc Khuôn mặt không thay đổi nhiều Nhưng tính khí hoàn toàn khác Khoảnh khắc đó có một linh cảm mạnh mẽ Nói với cô rằng đó là anh Sau đó anh cũng nhìn thấy em đúng không Nếu không sẽ không đi theo đến nhà hàng Đương nhiên Lục Thanh không thể thừa nhận Không thấy Lâm Mai ồ một tiếng rất thất vọng Anh liếc mắt nhìn cô cười nói Cô Lâm Cô tỉnh toán chi ly quá đây Anh đưa tay vén chăn Xoay người trong tiếng thở nhẹ nhàng của cô Từ trên cao nhìn xuống cô Tay không nhàn rỗi, vút ve từng tác da thịt còn dính mồ hôi mỏng. Nhìn thấy rồi, cho nên vẫn muốn xem. Cứ nghĩ đó chính là cảnh cuối cùng trong cuộc đời. Họ còn lấy nhau lần nữa, là mai mới đi tắm rửa trở về phòng mình. Lục Thanh cũng đi tắm rửa, mặc quần áo vào, đứng trước cửa sổ cho một điếu thuốc. Nơi này cách khoa viên đông hồ không xa, nhìn qua là nhà dân cao cao thấp thấp. Mặt trời đã xuất hiện. Sau trong hẻm xen kẽ tiếng hét truyền đến, các cửa hàng ăn sáng đầy màu sắc và hương vị. Mấy bác gái dậy sớm xách giỏ đi mua đồ ăn, gặp phải người quen rồi đứng trò chuyện với nhau. Đều là cảnh pháo hoa nhân gian khiến người ta quyến luyến. Buổi sáng, Lâm Mai đưa Hà Na lên xe buýt trở về thị trấn Hồng vốn chuẩn bị đưa đến trước cửa nhà, nhưng Hà Na lại từ chối, nói mình đã sắp 12, 13 tuổi, có thể trở về một mình. Nghe vậy, Lâm Mai đành phải đến siêu thị bên cạnh, mua một gói thuốc lá rất đắt tiền, lén nhét cho người lái xe, bảo anh ấy đến thị trấn Hùng Hóa, nhất định phải nhớ gọi cô bé xuống xe. Người lái xe cũng là một người sảng khoái, chỉ trực tiếp hạng ghế đầu tiên phía sau mình, để cho Hà Na ngồi ở đó. Hà Na lên xe, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, xuống xe, ním môi, đột nhiên đưa tay, nhanh chóng ôm Lâm Mai. Cô Lâm, cảm ơn cô. Lâm Mai nở nụ cười Đưa tay vỗ vai Hà Na Lục Thanh và Lâm Ngôn Cẩn Đứng nhìn cách đó không xa Chị ấy ôm mẹ cháu Lục Thanh nhìn cậu nhóc Nghe nào, ai bảo nhau không thích ôm cô ấy chứ Cháu là đàn ông Ôm ôm, mất mặt quá đi Lục Thanh vỗ đầu cậu nhóc Biết cái gì gọi là mất mặt không Đàn ông thật sự chính là đừng chai đậy Muốn ôm là ôm Lâm Mai đưa Hà Na lên xe Rồi trở lại bên này Đi thôi Bỗng nhiên, Lâm Ngôn Cẩn gọi cô Mẹ Lâm Mai dừng bước Hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ngôn Cẩn ngẹ đến đỏ bừng Hai tay nắm chặt, đặc biệt cứng nhắc buông xuống bên cạnh Trong nháy mắt, cậu nhóc thở ra một hơi Cuối cùng cũng không có hành động nào cả Các anh chị gọi vậy thôi Buổi trưa, Lục Thanh mời mấy người quan giật dương dùng bữa Người dân địa phương có mở một nhà hàng giá cả phải chăng Nên bình thường bọn họ không có gì làm Sẽ qua đây uống vài ly Trung đội tới gần 30 người, chiếm 3 phòng riêng, ngoại trừ mấy người quan giật dương thì còn lại là lần trước có việc nên không gặp được Lâm Mai đến xoanh trại. Lục Thanh dẫn Lâm Mai lần lượt đến từng phòng riêng chào hỏi. Người nhà tôi đều hiểu người nhà có ý gì chứ? Trong phòng Đồng Thanh, chị dâu. Lâm Mai nghe vậy hơi ngượng ngùng nhưng cũng không phải chưa từng gặp qua cảnh này nên cũng tự nhiên hào phóng đồng ý. Mọi người đánh giá chị dâu. Cô mặc một chiếc váy màu xám nhạt đến mắt cá chân, trông cao, da trắng, trang điểm nhưng không chút màu mè, khí chất rất tốt. Có thể là vì mắt to nên khiến cô và Lục Thanh không có cảm giác chân lệch tuổi tác, thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả Lục Thanh. Lâm mai ngồi trong phòng riêng, quan giật dương bạn họ đều ở đây, còn có lưu đống đặc biệt tới đây ăn trực. Lần này đi theo, bầu không khí rất khác biệt. Chỉ hơn một tháng trước, lúc đó cả hai đều như ăn phải thuốc súng. Bây giờ đã ngồi bên nhau một cách thân mật Dĩ nhiên không thể nào thiếu rượu được Ngôn Cẩn ghét người lớn uống rượu Nên ăn uống tàm tạm Rồi lấy máy tính bảng trong túi Lâm Mai ra Đeo tai nghe sang một bên xem phim Mọi người có ý định Trước say Lục Thanh Nên thay phiên nhau ra trận Vừa uống vừa muốn anh kể chút chuyện năm đó Qua ba vòng rượu Lục Thanh đã không cần tỉnh táo Ánh mắt nhìn người đều hơi lơ lửng Anh nhìn Lâm Mai cười nói Chẳng có chuyện gì cả Là cô Lâm yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên Khắp phòng toàn là tiếng la ó Ngôn xuyên mở màn Đội trưởng Lục được có chèm gió nữa Với tính khí này của anh Ai dám yêu anh từ cái nhìn đầu tiên chứ Đó chẳng phải là không có chuyện gì đi rước buồn bực vào người à Lục Thanh cười nói Biết đừng nói Hiểu không Được tôi thừa nhận Thật ra tôi yêu chị dâu các cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên Không lừa gạt các cậu Giọng cô ấy đọc tiếng Anh rất ư là dễ nghe Mọi người ồn out Đội trưởng Lục Anh học tiếng Anh là vì chị dâu à?" Cánh tay Lục Thanh đặt trên lưng ghế, bàn tay vuốt theo tóc Lâm Mai. "Không phải sao?" Lâm Mai nghiêng mắt đối diện với tầm mắt của anh, không có chút nào giống như đang đùa giỡn. "Đỗ Trường Lục, vậy năm đó anh và cô Lâm chia tay là vì sao?" Bầu không khí yên lặng trong chốc lát. Lục Thanh bưng chén rượu lên, buồn bực uống một ngụm. "Tuổi trẻ không hiểu chuyện, sau này mọi người đừng học tôi, Suy Nhi, đặc biệt là cậu, nói chuyện quá thẳng thắn." Sau này dễ dàng đắc tội với con gái. Còn Diêu Húc, nhút nhát như vậy sao tìm được bạn gái chứ? Quan giật dương, bốn sáu đều không đến điều động. Lý Hảo, miệng hồ lô khó chịu. chỉ đạo thầm. Ồ, chị đảo thầm rất tốt. Trận bán phá không khác biệt này của anh ngay lập tức khiến mọi người tức giận. Hợp lại với nhau, rót thêm một vòng rượu nữa cho anh. Uống xong vòng này, Lục Thanh cũng hết ổn rồi. Lúc đứng dậy chân đụng vào ghế, lào đà một cái, nói đi toilet một lúc. Đi một lúc tận 10 phút khiến Lâm Mai hơi lo lắng, nơi đi đến đầu bên kia của hành lang để tìm người. Cô đẩy cửa ra nhìn, thấy Lục Thanh đang dựa vào bồn rửa tay, người đầu nhìn lên trần nhà, trên mặt còn dính vết nước. Lục Thanh, Lâm Mai đi qua chạm vào anh, vẫn ổn chứ? Anh từ từ cúi đầu nhìn cô, rồi dơ tay lên chạm vào mặt cô. Bàn tay anh rất lạnh khiến Lâm Mai run dày. Bên trái là nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ bên phải, lúc này không có ai, rất yên tĩnh. Không biết có phải anh đèn trên đỉnh đầu bị hỏng hay không, mà ánh sáng trắng cứ nhấp nháy. Bước chân cô lào đào, lại bị anh nắm lấy cổ tay, khiến cô nhả vào lòng anh, trán đụng vào lồng ngực cứng sắn của anh. Lục Thanh, nghe nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên à? ừ Nghe nói anh cảm thấy bản thân lúc trẻ không hiểu chuyện à? ừ Lâm Mai cảm thấy cánh tay của anh khép lại Để ép cô vào cơ thể Ôm chặt Cô cũng đưa tay ra ôm lấy anh Cả người lắng xuống Trong loại cảm xúc phức tạp Em tha thứ cho anh đó Ăn uống no nê Lại qua bên cạnh thuê một phóng hát lớn Mọi người cũng không chú ý Người xa rượu từng người một ngồi xuống ghế sofa Ngủ khò khò Đợi tỉnh rượu rồi trở về Thẩm dệ đưa lục thanh về hoa viên đông hồ giúp Lâm Mai Trước khi đi còn nói với Lâm Mai Bình thường bọn họ huấn luyện nhiệm vụ nặng nề Gặp phải bữa cơm vui vẻ như vậy Nên phanh không được Khiến cô chê cười rồi Bình thường lão lục giống như Lý Hảo Trong đội chúng tôi vậy Thẩm dệ liếc mắt nhìn vào phòng Mặc dù không phải yên lặng ít nói Nhưng liên quan đến chuyện riêng của mình Cũng rất nhiều lời Tôi cảm thấy hôm nay cậu ấy nói đều là sự thật Ừ tôi biết Sau khi thẩm dệ rời đi Lâm Mai vào phòng tắm Lấy một chiếc khăn tắm Lao tay lau mặt cho anh Bỗng nhiên cô dừng lại động tác, nhìn qua anh. Lúc ngủ, anh nhắm chặt mắt lại. Hiện tại đôi mắt sâu kia khiến cả người hiện ra sự dịu dàng yên tĩnh. Lâm Mai cười cười, đưa tay vuốt ve trán anh. Lúc lục thanh tỉnh lại thì trời sắp tối. Anh tỉnh lại, thấy truyền hình đang bật. Lâm Ngôn Cẩn ngồi trên ghế sofa cúi đầu đùa nghịch với khối rubik. Có âm thanh dầu xèo xèo trong phòng bếp. Có mấy làn khói bay ra. Trong không khí còn mang theo mùi thơm. Anh thật sự hoảng hốt, một lát sau mới phản ứng lại, đúng là không phải nằm mơ. Lâm Ngôn Cẩn phát hiện ra anh cũng không ngẩn đầu lên. Đợi trưởng Lục, chú tỉnh rồi. Lục Thanh đi vệ sinh rồi vào phòng bếp, không biết cô đang xả món gì, khói dầu nghi ngút. Làm ai thấy vậy đẩy anh ra ngoài. Sắp xong rồi, anh bày mấy đĩa này ra ngoài trước đi. Bữa tối, ngay trong chính phòng khách của mình. Lâm Ngôn Cẩn cũng hơi kén ăn giống như lúc anh còn bé, nhưng nếu Lâm Mai cưỡng ép, cậu nhóc cũng sẽ miễn cưỡng ăn mấy miếng của món không thích. Lâm Mai ngởng đầu nhìn về phía Ngôn Cẩn, cậu nhóc đang gộp rau xanh không thích ăn và gà cay thích ăn lại với nhau. Nhắm mắt kính, con nghĩ như vậy ổn không? vẻ mặt, Lâm Ngôn Cẩn đau khổ. Không nói, ăn rau xanh nhất định phải ăn riêng. Lâm Mai nở nụ cười. Không, ý mẹ là nếu sau này sống cùng với đội trường lục, con thấy như vậy ổn không? Lâm Ngôn Cẩn dừng động tác lại, nhìn về phía Lục Thanh, hình như đang nghiêm túc cân nhắc về vấn đề này. Cậu nhóc hỏi, Chú trẻ đối tốt với mẹ cháu chứ? Có. Đối tốt với cháu chứ? Có. Đối tốt với ông bà ngoại của cháu chứ? Có. Lâm Ngôn Cẩn đảo mắt. Vậy thì được. Dùng bữa xong, Lâm Mai bảo Lục Thanh đi rửa bát, mình thì lại kêu Lâm Ngôn Cẩn đang chơi du bích. Ngôn Cẩn à, về phòng đi, mẹ nói với con một chuyện. Ngôn Cẩn cầm khối du bích, theo Lâm Mai vào phòng. Lục Thanh rửa bát xong, ngồi xuống phòng khách. Cánh cửa được đóng lại nên không thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Trong lòng anh không yên, giống như nhớ lại ngày đó, đã hỏi Lâm Mai, đứa nhỏ này có phải là con ruột của anh hay không. Anh theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra, cho một điếu thuốc rồi hít vài ngụm, rồi tiếp tục chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong trở truyền đến tiếng nhóc mắt kính kích động. Con không tin. Lập tức cánh cửa được mở ra, cậu nhóc nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách, ánh mắt không nhìn về phía sofa mà chạy thẳng ra cửa. Động tác lục thanh nhanh nhẹn, nắm lấy cậu nhóc. Nhóc mắt kính. Thân tể lâm ngôn cẩn sóc vặn vẹo thành miếng kẹo cao su, đôi mắt rưng rưng, trừng mắt nhìn anh, liều mạng giãi rụa. Chú buông ra. Lâm Mai đuổi theo ra ngoài Dừng lại một lúc Rồi đi đến trước mặt hai người bạn họ Ngồi sổm xuống buông nó ra trước đi Lục Thanh buông tay Lâm Ngôn Cẩn lùi lại một bước lồng Ngực phập phòng Giống như một chú hổ nhỏ bị khiêu khích Nhìn chằm chằm vào cả hai Con muốn về nhà Được, mẹ đi dọn dẹp hành lý Dường như không ngờ Lâm Mai Lại đồng ý dứt khoát như vậy Lâm Ngôn Cẩn ngay ra Có thể về ngay bây giờ không ạ Được Bóng dáng nho nhỏ không chút do dự Đi vào phòng ngủ Lâm Mai ngồi sổm trên mặt đất xoa mắt Lục Thanh thấy vậy đến gần một bước Đưa tay kéo cô vào trong ngực Đừng khóc, không sao đâu Anh đã chuẩn bị tâm lý Từ rất lâu rồi Mặc dù lúc điều tồi tệ nhất xảy ra Anh phát hiện có chuẩn bị nhiều hơn nữa Cũng vô ích Trái tim anh chìm xuống Nhanh chóng dâng lên nỗi đau chưa từng có Không bao lâu Lâm Ngôn Cẩn thu dọn hành lý xong Không riêng gì cậu nhóc, còn có Lâm Mai. Hai vali một lớn một nhỏ, cậu nhóc dùng sức đẩy bước chân nặng nề. Sao rồi ạ? Lâm Mai đứng dậy, đi lấy túi sách của mình. Rất nhiều thứ xảy xác trên bàn trà. Sạc dự phòng, gương, son môi, cô nhét từng thứ một vào trong. Đột nhiên cô dừng lại, ôm mặt khóc nước nở. Lâm Ngôn cẩn ngay ra, buông tay kéo vali, chậm dã đi đến trước mặt Lâm Mai, tay chân luống cuống. Mẹ! Mẹ! Lâm Mai tránh mặt, dùng sức hít mũi, khản giọng nói Không sao, giúp mẹ thu dọn những thứ này được không? Mẹ đi rửa mặt Lâm Ngôn Cẩn ngẩn đầu lên, nhổ sạc dự phòng từ ổ cắm ra, nhét vào trong túi sách Lục Thanh chỉ đứng nhìn từ đằng xa Cậu nhóc khẽ đưa mắt lên, nhìn bóng hình anh trên nền nhà Chú thật sự là ba cháu sao? Lục Thanh không lên tiếng Cháu không nhận Lâm Ngôn Cẩn ngẩn đầu, trong ánh mắt chúa đầy nước mắt Chú có thể không cần cháu, nhưng tại sao lại không cần mẹ cháu? Cái gọi là trẻ con luôn nói thật đại khái chính là không che giấu, từng chữ nện thẳng vào tim. Rất lâu, lục thanh không động đậy, giống như người lính bị trúng đạn mà chết đứng, bóng dáng vô cùng vắng lặng. Một lát sau, anh khàn giọng nói. Nhóc mặt kính, nhóc có muốn nghe chú giải thích cho nhóc không? Cháu không nghe. Trong lòng của đứa trẻ đã phân định ranh giới là kẻ thù thì không thể hòa giải được. Vì thế, cậu nhóc tiếp tục sưng mặt, nghẹn nước mắt, thu dọn từng món đồ đạc của Lâm Mai. Ngay cả gói khăn giấy cũng không để lại cho Lục Thanh. Lâm Mai rửa mặt xong đi ra ngoài, Lâm Ngôn Cẩn cũng thu dọn xong. Lục Thanh đi qua sách hành lý, Lâm Ngôn Cẩn quát một tiếng. Không cần chú tiễn. Tay Lục Thanh cứng đầu giữa không trung. Lập tức, anh thu tay lại, rồi rơ vào túi móc điện thoại ra, giúp họ gọi một chiếc taxi đến sân bay. Lúc anh gọi xe Lâm Mai đã mua vé máy bay Mà Lâm Ngôn Cẩn giữ chặt hai chiếc vali Đứng giữa hai người họ Như một lính biên phòng tận tụy Không cho phép người ở hai đầu biên giới Có bất kỳ tiếp xúc nào Mấy phút trôi qua Xe đến dưới lầu rồi ừ. Đi đường chú ý an toàn Lâm Mai xách hành lý lên Đối diện với Lục Thanh Cho đến khi ống tay áo bị Lâm Ngôn Cẩn kéo đi Hai người họ không nói gì nữa Lâm Mai cầm hành lý ra cửa Đang muốn xoay người thì cửa, bị Lâm Ngôn Cẩn lập tức đóng lại. Bọn họ chân bước đi vào thang máy, Lục Thanh chân sau lập tức theo ra cửa. Với tốc độ đào tạo ngày thường trong đội, anh chạy nhanh dọc theo cầu thang. Lúc đến cửa, Lâm Mai và Lâm Ngôn Cẩn đúng lúc lên xe. Xe sắp rời đi thì Lục Thanh vòng qua bên cạnh phía Lâm Mai ngồi, gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe mở ra, anh ôm đầu Lâm Mai, hôn lên tóc cô. Nghe thấy cô hít mũi, lập tức nắm lấy tay cô, dùng sức nắm chặt. Không sao. Lại thì thầm hỏi. Để anh lái xe đến sân bay tiện hai người. tai ngôn cẩn nhạy bén, đỏ mắt rừng anh. Không cần chú tiễn, chú buông mẹ cháu ra. Lục thanh buông tay, lùi về phía sau nửa bước. Xe chậm rãi khởi động, Lâm mai thu lại ánh mắt đang nhìn anh, cúi đầu xuống. Cô cảm giác được, Lâm Ngôn Cẩn nghiêng người ôm lấy bả vai cô, nhảy giọng nói Nhắm mắt kính à, ngồi xuống đi, mẹ không sao Đèn sau xe nhấp nháy mấy cái, dần xa xa chìm vào trong bóng đêm rồi nhanh chóng biến mất Lục Thanh móc lấy điếu thuốc châm lên Bóng dáng hàng cây hai bên đường tối tăm, một đống lửa nhỏ bỗng nhiên điểm sáng cả con đường Mấy phút sau, Lục Thanh bẻ điếu thuốc, cắt bước chạy về phía doanh trại Chạy hơn 5km Anh buồn bãi chạy 15 phút đã đến đích Trong lòng buồn bực nhưng lại không có cách giải quyết Nên anh đi đến doanh trại Đến sân tập Lại tiếp tục chạy Không biết đã chạy bao lâu Bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông Lục Thanh dơ tay lau mồ hôi trên mặt Lấy điện thoại ra Là Lâm Mai gọi tới Bạn em đã đến sân bay Nhóm mắt kính còn tức giận không Khá hơn rồi Em cứ chiều nó đi Xin... đừng xin lỗi Lục Thanh chặn lời của cô lại Đây là lỗi của anh nên em đừng xin lỗi Anh mỉm cười Lạc quan suy nghĩ lại Tô xấu gì nhóc mắt kính vẫn còn nhỏ Trực tiếp ra tay sẽ không có lợi gì cả Đợi đến cửa ải của ba mẹ Cũng không dễ nói Lâm Mai cũng cười theo Cửa ải này không nhất định qua được Cả thế giới không phải đều giành chiến thắng dễ dàng như vậy Lâm Mai nhẹ nhàng ư một tiếng Có mấy câu ở trên miệng nhưng vẫn chưa nói ra, Lục Thanh đã thấp dọng dặn dò. Đáp đất hãy gọi điện thoại cho anh, đừng suy nghĩ nhiều, cứu thuận theo nhóc mắt kính, thời gian của chúng ta còn dài. Được. Lục Thanh cúp điện thoại, anh nằm thẳng xuống đường băng. Trải qua phơi nắng vào ban ngày nên nơi này vẫn còn nóng, nhiệt độ cao đến nỗi khiến mồ hôi anh đổ như nước tương. Lục Thanh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Có một năm, bọn họ làm huấn luyện đặc biệt, gánh nặng, chạy việt xã, trèo non lội suối. Lúc đến đích mệt mỏi đến hư thoát, tất cả mọi người cùng nằm trên đất như thế này. Cũng có cảm giác mệt mỏi đau nhức như vậy. Có một câu, anh vẫn chưa hỏi lâm mai. Nếu ngôn cẩn và ba mẹ từ đầu đến cuối vẫn không chấp nhận, thì em sẽ bỏ cuộc chứ? Rất lâu sau, Lục Thanh đứng lên từ trên mặt đất, trở về ký túc xá. Trên đường anh gặp mấy người ngôn duyên, anh chào hỏi, không nói thêm gì nhiều, trực tiếp đi lên lầu. Ký túc xá không có ai, Thẩm Dệ đã báo cáo buổi tối trở về nhà ba mẹ. Lục Thanh cởi bỏ giày tất, chân trần dẫm lên sàn nhà, cũng không bật đèn. Anh ngồi hút thuốc trong bóng tối, trong phòng mát mẻ, mồ hôi bắt đầu bay hơi, một nửa cơ thể bắt đầu lạnh. Lâm Mai và Lâm Ngôn Cẩn đến thành phố Giang Phổ đã là hơn 2 giờ sáng. Trong phòng tối đen, cô vừa bật đèn, Cửa phòng ngủ mở ra. Mẹ Lâm nhăn mặt đi ra từ bên trong. Mấy giờ rồi? 2 giờ rưỡi, đánh thức mẹ rồi. Sao lại về vào lúc này? Nhóc mất kính nhớ nhà. Hài giả. Mẹ Lâm nở nụ cười, vươn tay về phía Lâm Ngôn Cẩn. Lại đây, bà ngoại ôm nào. Lâm Ngôn Cẩn đã ngủ trên máy bay, nên sau khi tắm rửa thì không còn buồn ngủ nữa. Lúc Lâm Mai bước vào phòng của mình, cậu nhóc đang ngồi rổm trên giường chơi ghép hình. Cô ngồi xuống mép giường đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhưng lại bị cậu nhóc nghiêng đầu nè tránh. Cô sớm đã đoán được nên cũng không cảm thấy xấu hổ. Cô thu tay lại cúi đầu nhìn cậu nhóc. Con giận sao? Ngôn Cẩn không trả lời nằm lấy mảnh ghép lắp vào khoảng trống. Mẹ không cố ý giấu con. Lâm Mai rất ít khi xưng là mẹ với Lâm Ngôn Cẩn bởi vì luôn cảm thấy dùng đại từ nhân xưng này có hiểm nghi bắt cóc đạo đức. Lúc mẹ mang thai con Đội trưởng lục mới 19 tuổi có có biết khái niệm về 19 tuổi là gì không? Vừa tốt nghiệp phổ thông Rất ít ai có thể gánh bác được trách nhiệm làm ba ở tuổi này Mặc dù Lâm Ngôn Cẩn vẫn không dừng động tác ghép hình Nhưng vẫn luôn lắng nghe Có một câu nói Con người không thể lấy tuổi trẻ ra làm cái cớ Nhưng mẹ cảm thấy không đúng Vì câu nói này là đứng trên lập trường của người trưởng thành mà phán đoán Nên đã có sẵn sự ngạ mạn Con người đều sẽ phạm sai lầm Có những người trưởng thành phạm lỗi càng không chịu nổi Cô không cảm thấy Đêm trong sa mạc đó là sai lầm Cái sai lầm Chính là phương thức đối mặt sau đó của hai người họ Lâm mai đưa tay ra giữ đầu lâm ngôn cẩn lại Lần này cậu nhóc không từ chối Ngôn cẩn à Cô có biết tại sao mẹ lại đồng ý tha thứ cho chú ấy không Ngôn cẩn nắm lấy mảnh ghép Không động đậy Bởi vì chuyện này Đã đưa con đến bên cạnh mẹ Cuối cùng Ngôn Cẩn cũng chịu mở miệng Trong giọng nói khẽ run Nếu như con không nhận chú ấy Thì mẹ sẽ chia tay chú ấy chứ Không Nếu như con không thích chú ấy Thì mẹ sẽ không ép con gặp mặt chú ấy Đồng thời con cũng không có quyền can thiệp Việc mẹ và chú ấy gặp mặt Nói như vậy con hiểu chứ Mỗi người chúng ta đều có quyền lợi quyết định bản thân làm gì Bởi vì đó là tự do của mẹ Cũng là tự do của con Ngôn Cẩn ôm chặt đầu gối Hóc mắt đỏ bừng Lâm Mai nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc Dịu dàng nói Nghỉ ngơi sớm đi Nếu như con không thích Ngủ một giấc tỉnh lại Con sẽ phát hiện Cuộc sống của con sẽ giống như lúc trước Sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào cả Ngôn cẩn khàn khàn nói Đã không còn nông nữa Trước đây con không có ba Quan hệ này dựa trên huyết thống Nếu như con không muốn thừa nhận Thì chú ấy không phải Lâm Mai đứng dậy Thu đồ ghép lại đi Nghỉ ngơi sớm có được không Một lát sau, ngôn cẩn gật đầu Trong đầu lâm mai đau đớn Như có một dây thần kinh đang dùng sức kéo căng vậy Cô nằm trên giường Không ngủ được Đưa tay ra lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Thanh Không ngờ anh vẫn chưa ngủ Rất nhanh gọi điện thoại cho cô Màn cửa sổ không để lại một kẽ hở Khiến cả căn phòng tối tăm Đến không phân biệt được hình dáng Vẫn chưa ngủ sao em Ngủ không được Hay là anh hát cho em nghe đi Lục Thanh cười thành tiếng Buồn nghe gì? Đều được Anh lập tức hừ lên Không nhớ nổi lời của bài Brutal mà hôm đáo cô hát Hát mấy câu mấy câu Khiến cô nhớ đến trước đây Ngồi cho xe mô tô của Lục Thanh Anh cũng thường như vậy Lúc này một câu, lúc kia một câu Không nhớ lời thì hừ hừ theo giai điệu Hoặc là huyết thành tiếng sáng Khi nghe anh đệm đến câu Anh không thể thở nếu thiếu em Nước mắt cô chảy xiết nhưng lại cười lên tiếng Lục Thanh, chuẩn bị tâm lý đi Có thể sau này sẽ yêu đương vụng trộm đó Anh không sao cả Chỉ sợ em cảm thấy ấm ức Anh từng hối hận chưa Phía bên kia im lặng một lúc Hối hận vì gặp được em sớm quá Giai đoạn cuối trong thanh xuân hoảng loạn Anh lửa mạng đối kháng với nhiều thứ Trong lòng và cả bên ngoài Toàn bộ thế giới của anh lung lay sắp đổ Không chống đỡ được tính mạng của mình Càng không chống đỡ được tương lai của hai người Ba người họ Tháng 9, thời tiết chuyển lạnh. Lúc cơn mưa thu đầu tiên rơi, đơn xin nghỉ phép của Lục Thanh cũng đã được duyệt. Suốt cả tháng 8, anh đều đến doanh trại Tân binh làm huấn luyện viên, chọn ra mấy thành viên khá giỏi, thu nạp vào trung đội cơ động, bổ sung cho mấy vị trí trống của những người xuất ngũ. Trung đội tạm thời do Phó Đội trưởng Lý Hạo và nhân viên chỉ đạo chính trị thẩm duệ chỉ đạo công tác. Lục Thanh xuất phát từ sân bay Đông Hồ, bay thẳng đến thành phố Đán, gặp mặt Lâm Mai. Anh mang theo đồ rất đơn giản, chỉ một túi hành lý, áo quần, sạc dự phòng. Lúc lên xe đưa đón ở sân bay, anh đặt hành lý lên kệ trên đỉnh đầu, ngồi xuống quay đầu nhìn cô. Đã hơn một tháng không gặp, có lúc sẽ gọi video, nhưng cách màn hình không bằng thấy được người thật. Lần mai nằm lấy tay anh, bóp lấy ngón tay anh, lật qua lật lại xem xem. Dường như cô rất thích làm như vậy, hình như là rất thú vị. Xe chạy rồi rẽ về phía bãi đỗ xe, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dọi vào. Lục thanh nhích cơ thể qua kéo màn lên. Trước khi trở lại chỗ ngồi, anh nhanh chóng chạm nhẹ lên cánh môi cô. Này! Lâm Mai trưởng mắt. Ở nơi công cộng đó. Anh cười rất ất ơ. Bọn họ xuống xe đưa đón của sân bay, ngồi tàu điện ngầm, lại đón một chiếc taxi. Xe chạy khoảng nửa tiếng, nhà lầu hai bên ngày càng thưa thớt. Một huyện dưới thành phố đán có giá nhà rất rẻ. Đôi Đồng Đình đã chiếm một căn ở đây Lâm Mai nhìn bên ngoài cửa sổ Núi cạnh sông Phong cảnh không tôi Chỉ là hơi xa Đến một chuyến giống như về quê vậy Xe taxi thả người trước cửa tiểu khu Lục Thanh đang muốn lấy điện thoại để gọi Bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa từ đằng xa Hai người họ ngây ra Lập tức nhìn thấy một chú chó lớn màu đen nhạy bén Chui qua xả ngang chặn xe của tiểu khu Xong về phía bên này Vui mừng nhào về phía Lục Thanh Lâm Mai kinh ngạc mà vui mừng, Edmong Edmong đè lục thanh xuống đất người lung tung một hồi, vươn đầu lưỡi liếm láp lên người anh, vui vẻ quậy nháo một lúc lâu mới dừng lại Lâm Mai ngồi sồm xuống, vươn tay về phía Edmong Mày còn nhớ tao không? Edmong ngửi người lòng bàn tay của cô hai cái, rồi sau đó lại sủa về phía cô hai tiếng, cái đuôi lắc cực kỳ hưng phấn Lâm Mai gãi cảm của Ad Mông Quay đầu nhìn về Lục Thanh Vừa đứng dậy từ trên mặt đất Đang phủi bụi bạm bám trên người Phả đứng này của nó là nhớ hay không nhớ vậy? Anh cười nói Nhớ rõ mà Tư thế oai hùng của cô giáo Lâm năm đó Ai có thể quên được chứ? Lâm Mai trưởng mắt liếc anh một cái Cách đó không xa Một bóng người đang nhanh chóng từ cửa đi tới Lục Thanh liếc mắt nhìn một cái Đứng thẳng người lên Vỗ lên chỗ đen đen trên quần mình Đồ đồng đỉnh, để đây tiếp đón chúng ta Lâm Mai kinh ngạc, ái Người đi tới đây cường tráng vô cùng Không có nửa điểm trùng lặp với người gầy như là cành trúc của năm đó Chờ tới khi tới trước mặt Cẩn thận phân biệt ngũ quan Thật sự đúng là đơn đông đình Cô Lâm, đã lâu không gặp Đơn đông đình nhiệt tình mà vươn tay về phía Lâm Mai Liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới một cái cười nói Cô Lâm vẫn trải tuổi xinh đẹp như vậy ha? Vậy gia định là không giống cậu Bỏ phí quạng mỏ một thời gian dài đến như vậy Lão Lục, cậu không biết xấu hổ đâu mà còn nói tôi. Cậu cũng không tự nhìn lại cái đức hạnh của cậu hiện tại đi. Đứng bên cạnh cô Lâm người ta, cũng phải thấy ngại dùm đấy. Lâm Mai dắt chó, đi theo phía sau Lục Thanh. Hai tên đàn ông lớn tướng đi phía trước, đang tổn thương lẫn nhau, vẫn giống như trước đây vậy. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ, giờ đột nhiên như được đồng thời làm sống lại ở trong đầu, làm cho người ta phải bừng tình. Thời gian 8 năm trôi qua chỉ như một cái búng tay chớp nhoáng, cũng giống như một giấc mộng phù sinh. Giá nhà cửa nơi này khá thấp, đơn đông đỉnh tất nhiên là chọn chỗ có hoàn cảnh tốt nhất. Biệt thự có bể bơi và vườn hoa, từ cửa sau đi thông ra đường, đi bộ thêm 300 m nữa là đến bờ hồ. Trong vườn hoa có hai loại hoa tử vi và hoa giấy, hiện tại vừa lúc đến mùa hoa nở. Giữa trưa ăn cá ở một nhà hàng ven hồ. Ánh sáng lấp lánh từ mặt hồ phản chiếu, gió thổi tới từ bốn phương Trà trong nhà hàng là trà mới, nước trà thông thấu, hương thơm như sáp hương Lục Thanh cả ngày vội đến mức lăn lê bò lết, hiểm khi có được thời điểm tranh thủ nhàn rỗi như vậy Vắt chéo chân, uống ngụm trà, cánh tay đặt ở trên lưng ghế phía sau lưng lâm mai cảm thán Đơn Đông Đình, cậu biết cách hưởng thụ quá rồi đấy Đơn Đông đỉnh mân mê bình xứ 3 năm trước bảo cậu xuân Ngũ rồi về đây cùng tôi làm ăn kinh doanh Cậu cũng đâu có nghe Lục Thanh cười cười Đơn Đông Đình bèn nhìn về phía Lâm Mai Không phải là tôi nói cậu ta đâu Ngây ngốc ở trong quân đội có cái gì tốt chứ Toàn phải ăn khổ sống khổ Có đôi khi còn rơi vào hoàn cảnh không mấy tốt đẹp có năm đến dịp ăn Tết Tôi gọi điện thoại cho cậu ta Bảo cậu ta đến chỗ tôi ăn bữa cơm Cậu ta nói là không đến được Phải trực ban Hỏi cậu ta cái gì Cậu ta nói là mượn nồi nấu lẩu của nhân viên nhà ăn, nấu một nồi lẩu mà ăn. Đây cũng không phải là những năm kháng chiến gian khổ, khổ đến thế là cùng đấy. Lâm Mai liếc nhìn Lục Thanh một cái cười nói Có lẽ anh ấy cảm thấy như vậy khá tốt đấy. Một mình cậu ta thì là khá tốt, giờ thì sao, có vợ có con rồi. Đơn Đông Đình dừng lại, có lẽ là đã ý thức được đây là một vấn đề nhạy cảm, bưng chén trà lên uống một ngụm, nói sang chuyện khác. À đúng rồi, bây giờ cô Lâm đang làm gì vậy? Làm phiên dịch, hợp tác với bạn bè mở một phòng làm việc Kiếm được cũng ổn chứ Lâm Mai cười nói Vẫn tốt Đồn Đông Đình liếc mắt ngó Lục Thanh một cái Lão lực, có áp lực không? Người ta kiếm được còn nhiều hơn so với cậu kia kìa Lục Thanh nhìn Lâm Mai cười nói Đạo đức của cô Lâm ra tốt Không hãm cầu mấy cái này Lâm Mai cười nói Thỉnh thoảng vẫn có đam mê một chút chứ Tỉ nhưng em cảm thấy biệt thự ở nơi này khá tốt Đồn Đông Đình vội nói Mua nhà ổn định đời sống đúng là đúng đắn nhất đây Nơi này rất gần với làng đại học, có không ít giảng viên đại học mua nhà chỗ này. Mấy năm nay nhất định là nổ ra lắm rồi. Người trưởng thành tụ tập với nhau, đơn giản chính là nói về những chuyện nhà ở và công việc thế này thế kia. 8 năm trôi qua, mọi người đã sớm không còn như năm đó tụ học với nhau, mân mê những thứ như xe máy nhà ai hay ho, sản phẩm mới hay gì. Đời đồng đỉnh sau khi tốt nghiệp chính quy thì bắt đầu tự mình làm kinh doanh. Ban đầu thì mở một cửa hàng rộng cho đến 10 mét vuông giờ đã mở được 3 cửa hàng lầu, cũng đã mua nhà ở trung tâm thành phố. Trong số những người bạn họ, anh ấy là người tự mình lan lộn được không tệ nhất. Khâu bác thì dựa vào tiền trong nhà làm vốn tài chính khởi đầu, vẫn luôn làm công việc đầu tư, theo một trận kiếm một trận. Cũng may của cải dày, chịu được sự lăn lộn của anh ấy. Về phương diện tình cảm vẫn hoạt sắc sinh hương như cũ. Phía sau đỉnh đỉnh còn có vô số san san nhã nhã, nhã dung dung ly ly. Dù sao thì không thiếu phụ nữ. Đơn Đông Đình cười to kết luận. Trong số những người chúng ta chỉ có con đường phát triển của cậu Lục đây là tương đối xanh mát thôi. Lục Thanh cảm tưởng như đã cách vài trăm năm rồi anh chưa nghe thấy cách gọi cậu Lục này nhướng mày. Được rồi, tôi mới chỉ tới một lúc thôi. Cậu đã tìm đắng tìm cây cho tôi một hồi rồi. Bây giờ đã biết vì sao tôi không muốn tới đây chưa hả? Đơn Đông Đình cười mắng. Biến đi. Lại nói. Cậu tổng cộng tới đây được mấy lần Một bàn tay là đủ tính rồi nha Lục Thanh nhìn về phía đơn phu nhân Nhà người ta vẫn đang ngồi bên cạnh Thưởng thức trà ngon Chỉ cười mà không nói Chị dâu này tôi thấy Đông Đình là nhàn rỗi quá rồi Hai người cân nhắc mở tiệm ăn thứ tư đi Vợ của đơn Đông Đình họ Mễ Mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Mễ Là một cô gái nhìn qua trông có vẻ yếu mềm Khi còn nhỏ trong nhà cô ấy xảy ra hỏa hoạn Đã hít vào một lượng khói rất lớn Dây thanh quản bị hao tổn Cho nên nói chuyện rất chậm, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Bởi vì nguyên nhân này, cô ấy không quá thích mở miệng, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn mang nụ cười. Đơn Đông Đình tiếp lời Cậu góp cổ đông hả? Buổi tối diễn ra ở trong sân biệt thự của Đơn Đông Đình, đồ ăn là do Tiểu Mễ và Đơn Đông Đình cùng nhau làm. Cậu có biết nấu ăn à? Lục Thanh chỉ vào đĩa thịt quay, vẫn còn đang mềm nước trên bàn. Đây chắc chắn là thành quả của cậu ta. Có thể ăn, có thể ăn là được Còn cậu e là ngay cả bác vỏ tỏi cũng không biết đâu Ở đấy mà chơi bài thôi Đơn Đông Đình nhìn về phía Lâm Mai Cô Lâm, Lão Lục Ngày Thường chắc chắn không nấu cơm phải không Lâm Mai cười nhìn Lục Thanh Anh hỏi anh ấy đi Từng loại hoa trong sân vườn Như là một bình nước hoa di động Cơm nước xong Bọn họ uống trà phổ nhĩ Ngồi ở trong sân nghỉ ngơi Ad Mông nằm trên sàn nhà gỗ Thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng sùa Lục Thanh đột nhiên đứng lên Tôi đưa mông trong mài chạy bộ một chút mông như là nghe hiểu được những lời này Gâu gâu hai tiếng Rồi bò dậy từ trên sàn nhà Vây quanh cọ, cọ cọ ống quần của Lục Thanh Một người một chó Trong bóng đêm dần chạy xa Đơn đông đỉnh lại gần Rót thêm trà nóng vào trong chén cho lâm mai Thả ấm nước xuống Mình thì ngồi xuống ở trên cái ghế Mà Lục Thanh vừa mới đứng dậy khỏi Tôi thực sự không thể ngờ được Cô và lão Lục vẫn có thể có được ngày hôm nay Lâm Mai mỉm cười Tôi cũng không nghĩ tới 4 năm 5 năm trước chăng Khi đó tôi vẫn còn ở thành phố Giang Phổ Lão Lục suy nghỉ trở về Ăn một bữa cơm với tôi Lúc nói chuyện với nhau Cậu ấy đột nhiên nói muốn đi tìm cô Cô cũng biết rồi Sức uống của cậu ấy không quá tốt Cậu ấy có chút say Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện Bè đi cùng với cậu ấy Gõ cửa nhà Cô không có ở nhà Hai chúng tôi đợi ở trong xe Ngay ở dưới tầng nhà cô Đợi 2-3 tiếng đồng hồ Tôi vẫn luôn khuyên Lão Lục trở về Tôi nói rằng cô không nhất định sẽ ở nhà Hơn nữa hai người cũng đã chia tay lâu đến như thế rồi Sau đó thì chờ được cô cùng Đó là bạn của tôi, đã kết hôn Đơn Đông Đỉnh dừng một chút Lục Thanh đã nói với cô rồi à? Lục Thanh từng nói qua, không nói tỉ mỉ Đơn Đông Đỉnh trầm mặc một lát Vậy chuyện nhà Lão Lục cô cũng đã biết rồi sao? Là mai sửng sốt, đột nhiên ngẩn đầu Chuyện gì? Hai người trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Một lát sau, đơn đông đỉnh thốt lên một câu hỏi trước. Năm đó hai người chia tay là vì cái gì? Ngón tay của Lâm Mai nắm chặt khén trà, cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà. Cô không quá muốn nói về đề tài này, nhưng nghe những lời đơn đông đỉnh nói, hiển nhiên còn có ẩn tình nào đó. Để có thể làm rõ ràng, không thể không ăn ngay nói thật. Sau một lúc lâu, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Tháng 3 năm đó, Tôi nói với Lục Thanh rằng tôi mang thai. Anh ấy nói với tôi. Mùa đông năm ấy, sau khi trở về từ sa mạc, tình cảm của hai người đã nồng nhiệt như lửa đổ thêm dầu. Toàn bộ kỳ nghỉ đông, ngoại trừ mấy ngày ăn Tết ra, thì hai người đều dính thành một khối. Có đôi khi là ở trong phòng của Lục Thanh, cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ lăn lộn ở trên giường. Có đôi khi Lục Thanh lái xe, dẫn theo cô cứ như thế chạy thẳng về phía trước, mãi đến khi xe không đi được nữa mới dừng lại. Có một lần, bọn họ gặp được một cây miếu Ở trong khu vực hoang dã trong lúc giã ngoại Lâm Mai cứ nhất quyết Phải đi xuống nhìn xem Nói rằng có thể gặp được ở một nơi như thế này Hơn phân nửa là có duyên Lục Thanh không tin những chuyện này Nhưng lại không từ chối được thỉnh cầu của Lâm Mai Cũng chỉ có thể đi xuống cùng cô Không có hương Cô bé lấy ba cành cây khô Hỏi mượn anh bật lửa Cắm ở trên bùn đất Bái lấy ba bái Khi trở về, Lục Thanh cười nhạo Lâm Mai Có phải em cầu nguyện cùng anh một đời một kiếp đúng không? Có thể là do giọng điệu của anh không thích hợp Làm mai có chút không vui Trên đường trội về Vẫn không nói một lời nào với anh Khi về đến dưới nhà Mới mở miệng nói Điều em cầu nguyện Chính là anh đoạt được giải quán quân Hai tháng sau Lục Thanh đi nơi khác tham gia lần tập huấn xe đua kín Sau khi tập huấn Chính là trận chung kết Áp lực của anh rất lớn Làm mai cũng không dám gọi điện thoại quá nhiều cho dù có gọi cũng sẽ không nhắc đến chuyện thi đấu. Hai người hơn 1 tháng không gặp mặt, mãi đến tháng 3 thi đấu kết thúc, Lục Thanh đoạt được giải ba. Sau khi Lục Thanh trở về lại vẫn luôn không đến trường học tìm cô. Làm mai cũng biết dựa theo tính cách của Lục Thanh, vào thời điểm này cứ để cho anh một mình tự tiêu hóa những cảm xúc mới là tốt nhất, nhưng cô không thể không đến gặp mặt anh. Bởi vì cô phát hiện ra mình mang thai. Cuối tuần, Lâm Mai ngồi xe quay trở lại thành phố Giang Phổ. Ngày hôm ấy có mưa, trong ấn tượng có chút lạnh, bởi vì cô đã mặc một chiếc áo gió có hơi dày. Sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Mai đợi trước cổng lớn biệt thự nhà Lục Thanh thật lâu, cuối cùng mới thấy anh bước ra. Anh ăn mặc rất đơn bạc, chỉ một cái áo thun màu đen mỏng manh. Tóc đã rất lâu không được cắt, có hơi dài, phủ qua lông mày, sắp che khuất đôi mắt. Toàn thân mang theo một loại hơi thở u ám không nói nên lời, giống như là thời tiết âm u của ngày hôm đó vậy. Lục Thanh không dẫn cô vào trong tiểu khu, lầm mai đoán có thể là bởi vì ba anh đang ở nhà. Hai người vòng qua con đường bên ngoài tiểu khu, đi tới bên bờ sông. Trên bờ sông, người ta dùng xích sắt kết hợp với những tảng xi măng làm lan can. Lục Thanh bèn ngồi ở trên tảng xi măng, cong eo, tay đút ở trong túi quần, rất bình thản mà hỏi cô. Chuyện gì? Giọng điệu như vậy ít nhiều gì cũng khiến cho Lâm Mai có chút thấp thỏm Nhưng cô nhìn giấy chuẩn đoán mang thai đã sớm nằm ở trong tay mình Đã một mình thấp thỏm đến mức gầy đi cả một vòng Chuyện này cô bắt buộc phải nói cho Lục Thanh Chầm trước một chút hỏi anh Anh có khỏe không? Lục Thanh ngẩn đầu lên nhìn cô Ánh mắt kia nói không rõ được Dường như là ẩn chứa rất nhiều nội dung Thế nhưng dường như cũng chỉ là một ánh nhìn thoáng qua Các ngón tay của Lâm Mai bóp bóp lòng bàn tay Trái tim đập thỉnh thịt Giọng nói cũng trở nên mơ hồ Lục Thanh Có chuyện này em buộc phải nói cho anh biết Em mang thai Yên tĩnh Có lẽ trong 3 giây Hay là 5 giây Hoặc là lâu hơn thế nữa Lục Thanh lạnh giọng hỏi Em cũng lấy chuyện này ra thử anh sao Lâm Mai có chút ngây ngốc Cũng á Còn có ai thử anh nữa Lục, Lục Thanh xùy một tiếng Thật đúng là thử, có cảm thấy nhàm chán hay không hả? Còn có ai? Lục Thanh, có phải anh đã? Nếu như tôi muốn, đàn bà muốn sinh con cho tôi Xếp hàng cho cả đống Lục Thanh nhìn chằm chằm cô Không phải em muốn nghe thấy đáp án này hay sao? Sinh đi, tôi nuôi Một luồng lửa nóng Xông thẳng lên trên đầu làm mai kiểm chế hô hấp Lục Thanh, em không rảnh thử anh Em thực sự đã mang thai À, Lục Thanh nhìn cô Sinh đi, tôi nuôi Trong giọng điệu là ý cười trào phúng. Lâm Mai siết chặt ngón tay, toàn thân đều đang hơi phát run. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, tiến lên phía trước muốn tát anh. Nhưng cánh tay lại bị chế trụ lại. Anh nói không kiên nhẫn. Đừng náo loạn nữa có được không? Có cảm thấy trẻ con hay không hả? Đẩy cô về phía sau. Em trẻ con á? Lâm Mai lùi lại nửa bước. Lục Thanh, anh còn có tư cách nói em ấu trĩ hay sao? Ngoại trừ đua xe ra, anh có từng suy xét đến chuyện tương lai hay chưa? Đã từng quy hoạch về cuộc đời của mình một lần nào chưa? Bây giờ anh chỉ nắm trong tay một tấm bằng cấp 3. Không lại anh thực sự trông cậy vào thành tích hạng 3 kia của mình mà tạo ra có đường hay sao? Lục Thanh trừng ngược mắt lên. Em lặp lại lần nữa. Dậm đến cái đuôi của anh rồi à? Trái tim như bị người ta mổ ra ngay vậy. Phẫn nộ và thống khổ khiến cho người ta máu tươi đầm đìa. Em vẫn luôn cho rằng bên ngoài thoạt nhìn anh cả lơ vất phơ Trời thực tế là người có trách nhiệm Em đã nhìn lâm anh rồi Lục Thanh cười lạnh một tiếng Tôi cũng đã nói em lại em sinh ra rồi Em còn muốn như thế nào nữa Dây dưa không dứt sao Lâm Mai tháo túi sách của mình xuống Không chút suy nghĩ ném thẳng về phía lục Thanh Bịch một tiếng Đập ở trên cánh tay của anh Túi sách rời tay đồ vật rơi đầy đất Hai người bạn họ Đứng mặt đối mặt lồng ngực đều phập phồng Lục Thanh Lâm Mai cắn răng Phẫn nộ làm cho đầu óc của cô hoàn toàn hỗn loạn Dùng những câu từ nặng nề nhất Từng câu từng chữ Hóa thành thanh kiếm sắc nhọn đâm qua đó Anh cho rằng đám anh em ghia của anh Là vì cái gì mà luôn vây quanh anh chứ Tất cả những diễu võ dương oai của anh Đều là do ba anh cho anh cả Không có ông ấy, anh vốn chẳng là gì Cô nhìn thấy trong đôi mắt Lục Thanh Hùng hực lửa giận Nắm tay suyết chặt muốn chết Chỉ e trong giây tiếp theo sẽ vung về phía cô Nhưng mà không có Anh chỉ đột nhiên quay sang chỗ khác Lục Thanh Nếu như bây giờ anh bước đi, vậy cũng đừng mong gặp lại em nữa. Bóng người kia dừng một chút, vậy thì cả đời cũng đừng gặp nữa. Sau khi đơn đông đỉnh nghe xong, thì Trầm Mạc hồi lâu, cười khổ nói. Cái tên Lão Lục này, thật sự không phải tôi nói gì cậu ấy. Tất cả những gì xảy ra sau này đều là do cậu ấy đáng đời. Cuộc đối thoại kia thực sự là một hồi huyết nhục đầm đìa. Thế cho nên khi đó dù đã bình tĩnh lại Thì vẫn canh cánh trong lòng như cũ Người thân thiết nhất Thông thường cũng chính là người có thể một kích Là lấy mạng Đơn Đông Đình nhìn về phía Lâm Mai Cô Lâm Nếu cô đồng ý lắng nghe Tôi sẽ thay Lão Lục giải thích hai câu Anh nói đi Vậy nói từng cái một đi Vì có gì mà cậu ấy nói cũng Là bởi vì trước đó đã xảy ra chú chuyện này Đơn Đông Đình giở khóc dở cười Khâu bác và Đình Đình Hai người bọn họ chia tay rồi lại hợp lại rất nhiều lần Chắc cô vẫn nhớ rõ nhỉ Ừ Vào thời điểm trước khi hai người chia tay không lâu Đình Đình đã nói với khâu bác rằng Cô ta mang thai Khi đó chúng tôi mới chỉ 19 tuổi Không đến 20 tuổi Ai nghe thấy tin tức này mà không ngây ngốc chứ Cái tên khâu bác này cô cũng biết rồi đấy Nhất định là sẽ dỗ lên dỗ xuống Mặt ngoài thì đồng ý cứ để Đình Đình sinh ra trước Cậu ta sẽ nuôi Đình Đình vui vẻ Thẳng thẳng nói thật ra là không có mang thai, chỉ là thử cậu ta thôi. Khâu bác sao có thể chịu đựng được, lanh lẽ mà chia tay với đình đình. Lão Lục thi đấu được vị trí thứ ba, trong lòng không thoải mái. Thời điểm tìm chúng tôi uống rượu, khâu bác bẹt nói chuyện này với cậu ấy, bảo cậu ấy đề phòng một chút, nói gần đây mấy cô gái rất thích dùng mấy trò này. Cô nói xem, thích dùng mấy cái trò này không phải là hại người hay sao, cho dù tình cảm thâu sông đến đâu, cũng không chịu nổi đâu. Cho nên... Tôi thực sự không phải muốn biện giải gì cho cậu ấy Dù sao thì sẽ đến cùng Là do cậu ấy không tin cô Tuy rằng ít nhiều là bị chuyện của khâu bác ảnh hưởng Chuyện tôi muốn nói đến là chuyện khác Đơn Đông Đình nhìn Lâm Mai Hai người vừa chia tay không đến mấy tuần Mẹ của Lục Thanh đã qua đời Lâm Mai sửng sốt Thật ra thời điểm cậu ấy đi thi đấu ở bên ngoài bài đã đột nhiên phát bệnh Được đưa vào phòng cấp cứu Sau đó thì vẫn luôn hôn mê Trên đường có tỉnh lại một lần, vẫn luôn gọi tên của Lão Lục. Nhưng khi đó Lão Lục lại đang thi đấu, không nhận được điện thoại. Sau đó thì dì ấy lại tiếp tục hôn mê. Mãi đến khi qua đời vẫn chưa từng tỉnh lại. Đồng nghĩa với việc Lão Lục không được gặp mẹ mình lần cuối. Không chỉ như thế, công quán quân cũng không thể giành được. Cô Lâm, cô hẳn là có biết Lão Lục có chấp niệm tới cỡ nào với việc lấy vị trí quan quân. Cô biết bởi vì Lục Thanh đã từng nói Chỉ có mẹ của anh tin tưởng rằng anh có thể đoạt giải quán quân, cho nên anh nhất định phải đoạt giải quán quân. Vì chuyện này, đến bây giờ ba của Lão Lục vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu ấy, nói rằng con người cậu ấy máu lạnh ích kỷ. Hơn nữa... Trong đầu của Lâm Mai chợt như một cuộn chỉ rối Còn có hơn nữa? Đơn Đông Đình cười một tiếng, có chút thổn thức. Ngày đó Lão Lục không phải không để cho cô đi vào trong nhà cậu ấy sao? Tôi đoán là bởi vì những đồ vật đáng giá trong nhà Đều đã bị đem đi thế chấp rồi Việc làm ăn của ba lão lục đã xảy ra vấn đề từ nửa năm trước Vẫn luôn chạy vại ngược xuôi Hy vọng lấp kín được lỗ hồng Nhưng vẫn không có cách nào xoay chuyển được trời đất Mọi chuyện cứ vừa bạn như thế Đều xảy ra vào thời điểm ấy Cho nên vào lúc hai người cãi nhau Gì thì hôn mê bất tỉnh Việc kinh doanh trong nhà gặp thất bại Đứng bên bờ vực phá sản Đơn đông đỉnh nhìn Lâm Mai Cô Lâm Tôi thầy lão lục nói một câu Khi đó có lẽ cậu ấy thực sự không thể nào lo nhiều chuyện đến như vậy Trà đã lạnh Lòng càng thêm khổ Ngày đó lão Lục đi tìm cô Thấy cảnh tượng cô được một người đàn ông đưa về Cho rằng cô đã có bạn trai Quay đầu lại lôi kéo tôi tiếp tục đi uống rượu Uống say rồi Mới kể những chuyện vừa rồi cho tôi nghe Cậu ấy nói rằng cô nói đúng Đúng thật là do cậu ấy nhờ vào ba Nên mới có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài Sau khi nhà cậu ấy phá sản Rất nhiều bạn bè đều xa cách với cậu ấy Có thể là sợ cậu ấy vay tiền chăng Đơn đông đỉnh trào phúng Mà cười một tiếng Cuối cùng chỉ còn lại tôi và khâu bác Lâm mai hướng mắt về nơi xa Mặt hồ đen kịt Trong bóng đêm yên tĩnh không tiếng động Những việc này lão lục không cho tôi nói Với bất cứ ai cả Tôi hiểu tính cách của cậu ấy Nếu như đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa nói với cô Chỉ e là về sau cũng sẽ không định mở miệng Lão lục nói Đời này của cậu ấy chỉ từng hối hận về hai việc thôi Một cái là chạy đi chơi, cái gọi là đuôi xe, không dành nhiều thời gian bên gì những giây phút cuối cùng. Chuyện thứ hai chính là khi đó cãi nhau chia tay với cô. Từ cửa sau đi ra ngoài, những cây dây leo mọc sung xuê trên bức tường mang theo một mùi hương nhạt nhẽo. Con đường vòng quanh bên hồ, đèn đường sáng lên, từng cái một kéo dài về phương xa, ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt. Cây cầu trên mặt hồ tối đen như mực, từ nơi xa có ngọn đèn dầu trên mặt hồ như đậu trên mặt nước. Có gió mang theo cái lạnh thổi về Non nước xa gần hoàn toàn vắng vẻ Lục thanh dắt chó chạy mười mấy km Khi trở về đang muốn từ cửa sau đi vào Ad mông lại sủa mấy cái về cây cầu Vừa dừng chân đã thấy Chỗ đó có một bóng người đang đứng Lục thanh nới lỏng dây cương Để cho Ad mông vào nhà Mình thì đi dọc theo bậc thang đi tới Bóng người kia nghe thấy tiếng bước chân Nhanh chóng dơ tay Trái tim của Lục Thanh căng chặt, vội vàng đi qua nằm lấy cánh tay của cô kéo lại. Làm sao vậy? Trong mặt đêm mông lung, anh đối diện với đôi mắt trong suốt đang nhỏ lệ. Lục Thanh có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi. Sao vậy? Lâm Mai lắc đầu, đi sang bên cạnh một bước, ngồi xuống ở ven hồ. Anh cũng ngồi đi. Mọi vật yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, không có lấy một âm thanh nào. Cô nhẹ dọng nói. Đời Đông Đình đã nói cho em một số chuyện của anh. Lục Thanh trầm mặc mấy giây Run run sở túi tìm thuốc lá Nói cả rồi à Ừ nói cả rồi Anh cắn đầu thuốc Truột viên đá mài trên bật lửa Vừa mới quẹt một cái Gió thổi tới Không một tia lửa nào lé lên Dứt khoát không đánh nữa Lúc em đi tìm anh Ba anh vừa mới nhận được điện thoại Nhà cửa cũng đã bị thề chấp Ông ấy cãi nhau với anh một trận Cho nên lúc anh nhìn thấy em Cảm xúc quá táo bạo Hoàn toàn không hành xử dựa trên lý trí Anh nhìn ảnh ngược của mặt trăng lạnh lẽo rơi trên mặt nước. Xin lỗi em, còn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Anh không nói với em là bởi vì những thứ này thực ra chỉ là cái cớ. Anh không tin em thì chính là anh đã sai rồi. Từ nhỏ, anh đã được cưng chiều vô cùng, muốn cái gì là có cái đó. Với anh mà nói, thế giới đã mở ra rất nhiều cánh cửa đối với anh. Đằng sau mỗi một cánh cửa đều là con đường bằng phẳng. Anh chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày mà tất cả những cánh cửa đó đều biến thành mặt tường. Thế giới đột nhiên không kịp phòng bị mà lộ ra bộ mặt thật của nó, tàn khốc, thực tế. Đa số mọi người đều đang thuận lợi nhanh đón trưởng thành, nhưng trưởng thành lại chính là thời điểm mà anh đứt gánh ngã xuống. Một khác trước, anh vẫn còn là một cậu ấm sống trong tòa cung điện với vải vàng tơ bạc. Một khác sau thì đã cửa nát nhà tan thành một kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút xây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Đừng quên nhấn like video để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Vị Hy.